Người hầu vội vàng đưa lạnh cái cháp bằng gỗ hoa, mở ra xem, thì thấy trong cháp lót gấm, trên gấm trồng một xếp lụa màu lam. Thiểm quang nói, Cái này à, là cái gì đây? Phùng tử anh nói, Cái này gọi là trứng dao. Ở trong cháp lấy ra thì xếp lại chiều dài không đầy năm tất, chiều dày không đầy nửa tất. Phùng tử anh đem răng ra từng lớp, Răng đến lớp thứ 10 thì trên bàn đã chật không có chỗ để trải ra nữa. Phùng Tử Anh nói, Các ngài xem đấy, trong này còn có hai xếp nữa, cần phải có một cái nhà thật cao mới răng ra hết được. Trướng này dẹp bằng thứ tư dao. Khi trời nóng chèo ở trong nhà, không có một con ruồi con mũi nào vào được, vừa nhẹ lại vừa sáng. giả chính nói, Thôi, đừng răng ra làm gì. Sợ xếp lại tốn công lắm." Thiểm Quang và Phùng Tử Anh xếp lại cẩn thận và cất đi. Phùng Tử Anh nói: "Bốn vật này à, giá cũng không cao lắm, được cả 2 vạn lạng bạc thì ông ta sẽ bán. Hạt châu mẹ giá 1 vạn lạng, chướng dao 5000 lạng, bức bình phong và cái đồng hồ giá 5000 lạng." Giả chính nói: Tiền đâu mà mua nổi. Nhà bác đây là chỗ quốc thích. Không lẽ trong cung không dùng được ạ? Cố nhiên là dùng được, nhưng làm gì có số tiền to như thế? Để tôi bảo à đem vào nhà trong cho cụ tôi xem. Dạ, phải đấy ạ. Giả chính liền gọi giả liễn đem lại hai vật báu ấy vào trong nhà. Giả mẫu mời bọn hình phu nhân, vương phu nhân, Phượng thư đến và đem hai vật ấy cho họ xem. Giả liễn nói, còn hai vật nữa, một cái bình phong và một cái đồng hồ. Tất cả bán giá là hai vạn lạng bạc. Phượng thư vội đỡ lời, các vật ấy cũng nhiên là tốt, nhưng ta làm gì có thừa tiền đấy Chúng ta lại không phải là quan tổng đốc tuần phủ ở ngoài quan hải, sẵn là đưa vật tiến cống Lâu này cháu đã nghĩ nhiều, như nhà mình đây. Cần có những thứ gì làm căn cơ lâu dài mới được. Hoặc là ruộng đế tự, hoặc là trang trại giúp người nghèo trong họ. Hoặc là sự một ít nhà cửa ở nơi nghĩa địa. Sau này con cháu dễ có gặp việc gì không may, cũng còn có chút căn cơ. Không đến nỗi ngặt lắm ạ. Ý cháu như thế, không biết ý bà và các ông các mẹ nghĩ như thế nào ạ. Nếu chú ở ngoài muốn mua, thì cứ mua. Giả mẫu cùng mọi người đều bảo Nói thế cũng đúng đấy Giả liễn nói Trả lại cho họ thôi Chú bảo đưa cho bà xem Vì có thể dâng vào cung Chứ ai nói mua để ở nhà Bà còn chưa nói mà vợ đã thốt ra một trạng khó chịu Nói đoạn hắn liền đưa hai đồ vật ấy ra Và nói với giả chính Bà không mua Rồi hắn lại nói với phùng tử anh Hai vật này tốt thì tốt thật đấy. Nhưng ở nhà tôi không có tiền mua. Tôi xem mà có ai mua, sẽ à tin cậu biết. Phồng tử anh đành phải cất đi, rồi ngồi lại nói chuyện suông cảm thấy không có hứng thú gì nên định ra về. Giả trính nói, cậu ở đây ăn cơm đã rồi hãy về. Thôi ạ, khi nào đến cũng làm phiền bác. Ê, sao lại nói thế? đang nói thì có người vào thưa. Ông cả đến đây ạ. Giả sáng vào đến nơi, mọi người chào hỏi lẫn nhau, một chốc bưng rượu lên, đổ nhắm bầy ra la liệt, mọi người cùng uống rượu. Sau bốn năm tuần rượu lại nhắc đến chuyện món hàng nước ngoài Phùng Tử Anh nói. Những đồ vật ấy vốn khó bán, chờ những nhà như nhà bác đây mới có thể mua được. Ngoài ra thì Cũng khó lắm. Già chính nói. Không nhất thiết là như thế. giả sáng nói. Nhà chúng tôi đây không phải như trước nữa. Chẳng quà chỉ có bộ mặt bề ngoài đó thôi. Phòng tử Anh lại nói. Ông Cả Trân ở Phủ Đông có khỏe không ạ? Trước đây tôi gặp ông ta. Nhân tiện nói đến việc nhà. Nghe nói cô dù mới. Sau này kém mợ tận trước nhiều. Thế thì người mới cưới sau này, còn cái nhà ai? Tôi cũng quên không hỏi. ạ Giải chính nói, nhà cháu dâu chúng tôi đây cũng là một đại gia ở vùng này. Còn gái ông Hồ trước đã lạng quan ở đạo Kinh Kỳ. Phùng Tử Anh nói, tôi có biết ông ta, xem chừng gia giáo của nhà ông ấy cũng chẳng ra sao. À, nhưng mà thôi, cốt sao à cô còn khá là được. Giả Liễn nói, nghe người ở nội các nói ông Giả Vũ Thôn lại sắp được thăng chức đấy ạ. Giả Chính nói, thế cũng tốt, nhưng chưa biết có chắc hay không. Giả Liễn nói, có lẽ chắc đấy ạ. Phùng Tử Anh nói, hôm nay tôi ở trong bộ lại cũng nghe nói như thế. Vậy là ông Vũ Thôn có phải là người họ bác không đấy ạ? Giả Chính nói, ừ, phải. Phùng tử anh nói, là bà con có đẻ trở hay không ạ? Già chính nói, chuyện này kể giả thì dài lắm. Ông ta vốn quê quán ở phủ Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Sau uh, rời sang ngộ ở Tô Châu, ban đầu lận đận mãi. Ở đấy có ông uh, Trần Sĩ Ẩn thân với ông ta, hãy giúp đỡ. Sau uh, ông ta đỗ tiến sĩ được bầu làm chi huyện, cưới người A Hoàn Họ Trân làm vợ. Bà cả lúc này không phải là vợ chính Không ngờ ông Trân Sĩ Ẩn lại gặp tai nạn Gia đình tan tác Ông ấy cũng lâu lạc chẳng biết ở đâu Sau khi ông giả vũ thôn bị cách chức Còn chưa quen biết gì với nhà chúng tôi Nhận lúc người em rẻ tôi là Lâm Như Hải Giữ chức Diêm Chính ở Dương Châu Có mời ông ta đến dạy cháu ngoại của chúng tôi Khi ông ta nghe tin được phục chức định lên kinh Thì vừa lúc cháu ngoại chúng tôi cũng định về kinh thăm bà con. Ông lầm liền nhờ ông ta trông nòng hộ và viết một bức thư nhờ tôi giúp ông ta. Lúc đó tôi thấy ông ta người cũng đứng đắn cho nên hay đi lại. Không ngờ ông ta cũng có cái lạ là các vị thế trong họ chúng tôi kể từ dòng chữ đại trở xuống. Từ nhân khẩu nhà cửa cho đến mọi việc ăn ở. Điều gì? Ông ta cũng thông thuộc rõ ràng. Vì thế, chúng tôi à, càng cảm thấy thân mật. Nói đến đấy, giả chính lại cười. Hải mấy năm này, kẻ già ông ta cũng chịu khó luồn lọt đấy. Từ chức chỉ phủ, thằng chức ngự xử. Chẳng mấy chốc leo đến là lại bộ thị lang, rồi à, binh bộ thượng thư. Vì càng chút việc bị sáng ba cấp, này à, lại sắp thẳng đấy. Phùng Tử Anh nói, đời người ta sướng khổ, công sanh lên xuống, rốt cuộc cả cũng là việc khó định trước được. Ai, việc trong thiên hạ đều theo một nguyên lý như nhau cả. Ví như hạt trâu vừa rồi, hạt trâu lớn cũng giống như con người có phúc. Những hạt trâu nhỏ đều nhờ khí thiên của nó hộ vệ cho. Nếu hạt trâu lớn mà không còn, thì các hạt trâu nhỏ kia cũng chẳng biếu vào đâu được. Cũng à, giống như nhà người ta, khi người chủ gặp à, việc không may thì cốt nhục cũng chia ly, bà con cũng rời rạc, cho đến là bầu bạn tốt cũng đều tan tác, sướng khổ xoay vẩn trong nháy mắt. Chúng à, khác gì như mây mùa xuân hay là lá mùa thu. Các ông nghĩ xem, làm quan có gì là thú vị, được như à, vũ thôn là khá lắm rồi, như nhà họ chân kia. Ví với nhà chúng ta không khác gì mấy. Trước kia cũng công lao, cũng thế tập, cũng ăn ở như nhau. Chúng tôi cũng thường qua lại. Mấy năm gần đây gia đình họ tới kinh, còn sai người đến nhà chúng tôi hỏi thăm. Rất là thân mật. Thế rồi chả bao lâu, già tài ở nguyên quán bị tịch thu. Đến nay tỉnh tức vắng bạch. Không biết hiện nay tình cảnh ra sao. Bụng tôi thật là băn khoăn tưởng nhớ. Như vậy có đáng sợ không? Giảng sáng nói, nhà chúng ta thì chẳng như thế đâu. Phùng Tử Anh nói, thật thế, quý phủ đây thì không sợ. Thứ nhất là có quý phi ở trong cung, thứ hai là bà con nhiều bạn bè tốt. Thứ ba là ở trong phủ đây, từ cụ bà cho đến các cậu, không có người nào điêu ngoa khắc bạc. Giảng chính nói, giàu không có ai đi ngoa khắc bạc đi nữa. Nhưng không có đức hạnh tài năng, cứ ngồi xuống mà sống bằng tù thuế. Xào cho xứng đáng. Giả xá nói, Chúng ta không cần nói đến những việc ấy, uống rượu thôi. Mọi người lại uống mấy chén rượu nữa rồi xọn cơm ăn. Ăn uống xong tên hầu nhỏ, nhà họ Phùng chạy lại, nói thầm bên tai Phùng Tử Anh. Phùng Tử Anh liền muốn cám từ. Giả xá hỏi người hầu nhỏ, Mày nói cái gì thế? Người hầu nhỏ thưa Bên ngoài trời đã đổ tuyết Mõ khắc canh đã bắt đầu rồi ạ Giả chính sai người ra xem Thì tuyết đã đổ xuống dày khưng một tức Giả chính hỏi Hải vật kia đã thù xếp tử tế chưa? Phùng tử anh nói Thù xếp tử tế rồi Nếu mà quý phủ dùng Thì giá cả cố nhiên là có thể bớt ít nhiều Giả Chính nói, vâng, để tôi à, xem đã. Phùng Tử Anh nói, tôi à, xin chờ tin, trời rét lắm, tôi à, xin cáo, xin đừng đưa chân nữa. Giả Xá và Giả Chính sai xả liễn tiễn Phùng Tử Anh ra về. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng. Kết mục đọc chuyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.